Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Giang ở lại gánh đừng theo mụ xương Bây giờ đâu chịu khổ như thế này Riêng Vân còn nhớ đến anh Giang Hoài Nhớ nhớ lại mục đích kể hẹn của người tình Phượng Vân lại nói tiếp Chắc anh Giang gặp Phượng để hỏi mượn tiền cho qua lúc khó khăn Tên sau Giang tỏ ra không tha tiết với câu hỏi của Phượng Vân Hắn nhìn nàng như đang say đắm lắm Rồi tỉnh tử nói tiếp Anh không cần tiền em Vì nhớ Vân mà từ xa anh lặn lội đến đây Để mong Vân ban cho chút tình yêu Cho cuộc đời anh thấy lên hướng trở lại nghe tiền sau Giang gợi ý chuyện tự tình Làm Phượng Vân với đỏ mặt Mặc dù nàng rất nhớ anh ta Nhưng bây giờ đã là bà bầu gánh hát Nàng bị giữ gìn nhân cách không thể xuồng xã như xưa Phượng Vân bội lạc đầu từ chối khéo. Vân tưởng anh muốn mượn tiền thì có sẵn mấy trăm đồng đây. Còn về chuyện đó chắc không được đâu anh Giang. Bây giờ em đi đâu người ta cũng chú ý. Lỡ anh Chín biết lại nổi ghen là em chết. Tiền sau Giang chỉ mỉm cười rồi hắn lên tiếng. Ôi, trả chín bỏng giả trên 60 rồi. Mà Phượng mê cái gì? Đầu cho Phượng hạnh phúc bằng anh. Tối nay gánh hát nghỉ. Em tìm cách ra huyện gặp anh một lần Thôi chứ đỡ nhớ nhung Lời tán tỉnh ngọt ngào Của tên sau giang Vân như xưa Làm con tim Phượng Vân đầm sao xuyến Và chuyện hắn so sánh Với ông Bầu Chín Vọng thật đúng Với thực tế Với mấy năm chung sống ông ta Phượng Vân thấy đều thua Người tỉnh đầu của nàng Đứng ở ngàn ba đường tỉnh Phượng Vân chỉ dám lên tiếng trả lời tên sau giang Vân không dám hứa Với anh Giang Có ra huyện được không Nhưng sẽ cố gắng đến gặp anh Vì Vân cũng nhớ anh Giang lắm Biết phụ nữ thường hay nói nước đôi Nên Sáu Giang vui vẻ hẹn hò Chiều tối anh chờ nhà chợ Hồng Thủy đó Tên Sáu Giang đoán biết thế nào Phượng Vân cũng tìm đến Nên hắn sắp xếp kế hoạch đón tiếp còn một Những viên thuốc mổ cực mạnh Và hai tên đầu gấu ngồi dưới xe đợi sẵn Chỉ chờ hắn phát tín hiệu Lại lên phòng đưa Phượng Vân ra xe về thành phố Tên Sáu Giang cũng chẳng tội tình gì Mà không hưởng thụ qua thân xác một cô đào hát Mà cho đến nay hãy còn say mê hắn Chứ đưa về gặp mù hai xương kẻ như hắn Chỉ biết ngó mà thèm Phượng Vân luôn dễ tin người Đáng đâu hiểu Khi đến nhà trọ hồng thủy Là rơi vào cái bẫy Của tiền bất lượng lửa đạo Đến khi Phượng Vân tỉnh người Nàng mới hay đang nằm ở một nơi xa lạ Các chỗ phòng trò Khi vừa đặt chân đến Còn đang ngơ ngát Phượng Vân đã thấy mụ hai xương bước vào Nên vội vàng hỏi Ủa đây là đâu vậy chị Diễm Sương Mụ hai xương thấy con mụ Đã tỉnh Đỉnh tát Phượng Vân vài cái cho qua cần dẫn Nhưng mụ cố kiềm chế Mà vui vẻ trả lời Đây là nhà của chị với anh Giang Chị với anh Giang sống ở đây Nhưng đây là đâu hả chị Mộ Hải Sương không còn úp mở đáp ngày Đây là xóm điếm Bình Khang Vượng Vân bội vàng rủi mắt cho tình ngủ giấc mình Nàng ấp ống hỏi tiếp Vậy anh chị đưa em về đây làm gì Để làm điếm kiếm tiền cho bạn tao Vì mày mà tụi tao thân bại danh liệt Sất bất sang bang trở thành tú bà mặt dỗ trong cái xóm điếm này Phượng Vân nghe mụ hai xương đây nghiến là thấy điếng hồn Nàng đã biết bị tên kép Nguyên Giang bắt cóc đến đây để phục vụ Cho ý đồ của vợ chồng hắn Bắt nàng làm điếm với mục đích Vừa để trả thù riêng vừa kiếm được tiền qua thân xác của nàng Phượng Vân liền quỷ xuống lại mụ hai xương Nàng vừa miếu khóc vừa nói Xin chị Diễm Sương hãy tha tội cho em, tội lỗi này do anh Chín gây ra, lúc đó em còn nhỏ, nào có biết gì đâu. Mày khoái trí lắm khi thấy tên Chín Vọng đuổi ta ra khỏi ánh hát, mà còn nói nhỏ chưa biết gì. Nhỏ mà đã cặp với chồng tao đi hú hí ngoài nhà trọ nhỏ mà cướp Chín Vọng trên tay tao, thứ như mày giờ làm điếm là phải lắm rồi. Nói xong mỗi xương liền hấp chân đá Phượng vân nằm lăn ra đất, trước khi bỏ đi, mụ bèn lớn tiếng hầm giận. "Dù mày không chịu làm điếm cũng không được, bọn mặt dỗ đầu gấu ở đây dữ dằn lắm, giờ đây tao đặt cho mày cái tên cô ba phượng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net